các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con sẽ nghe theo ạ. hôm sau cả nhà lên b a rừng tìm cái ngôi nhà hoang cạnh bể rừng để tìm bà già đã cứu cái kim. tới nơi cả nhà tìm mãi không thấy bà già. những cái nồi cơm nguội lạnh, cái giường t r ố n g trơn. kim đi tới nồi cơm nguội bốc đồ ăn cho vào miệng ăn ngon lành. hài há hốc mồm nhìn kim kẽ h nói. em ăn cái gì thế? Dạ, em đang ăn thức ăn của bà già. Không biết bà già đi đâu rồi, mọi người đang tìm trước ngó sau. Bỗng có tiếng gọi lớn ở ngoài một cái ao sau nhà. Mọi người tìm kiếm t ô i à, già này đang ở ngoài, mọi người đi thuyền ra đây. Thì ra bà già đang ngồi ở cái nhà sàn nhỏ giữa cái ao sau nhà. Ông Vinh, bà Xuyến và Kim. xuống thuyền, Hải đang đứng ở bờ chuẩn bị xuống thì bị một con bọ cạp nhỏ cắn vào chân. Anh vội cúi xuống bắt nó. khi cúi xuống chồng mông ra ngoài cái thuyền, tình cờ đôi mắt nhìn qua háng, Hải thấy trên thuyền ba mẹ mình vẫn ngồi, còn Kim đầu lộn ngược xuống thuyền, chân chồng ngược lên trời. Theo như mọi người từ xưa kể lại, thì như vậy Kim chính là ma. không lẽ Kim đã chết? Hải không dám nói với ba mẹ, vội vàng xuống thuyền. Anh sợ nói ra cha mẹ sẽ buồn lòng đau khổ. Con thuyền trèo hai mươi mét tới ngôi nhà s i ữ a sông. Bà già tóc bạc trắng trên bàn đầy những bát nhang đang cháy nghi ngút. Tốt lắm, tốt lắm, gia đình con đã nhớ ơn ta cứu mà trở lại đây thăm ta, không như một số người khác. khi được ta cứu giúp rồi đi luôn, không bao giờ quay trở lại. Dạ gia đình con cảm ơn bà nhiều lắm, không có thể diễn tả được bằng lời. Hôm nay gia đình con lên đây có chút ít trái cây dành tặng bà. Bà x u y ê n nói. Bà già tóc bạc thắp một nén nhang đọc những câu thần chú gì đó, rồi bất ngờ quay qua k ị p nói: nhập vào xác người ta như thế đủ rồi. hãy thoát khỏi xác người ta đi cô gái kim ngồi co ro và một khóc kẽ nói con xin lỗi đã nhập vào xác của kim vì mẹ con muốn con được quay trở lại trần thế mà không có cách nào nên đành phải làm vậy như vậy là sao cô là ai không lẽ con gái kim của tôi chết rồi sao bà x u y ế n đau khổ nói dạ con là cô gái mà linh hồn bất v ư ớ n g con muốn trở lại trần gian nên đã nhập vào xác của kim. bà cụ tóc trắng tiếp lời: con của ông bà đã bị dòng nước cuốn trôi và chết đuối rồi, linh hồn nó vẫn chưa siêu thoát. sau 49 ngày nữa nó mới vĩnh biệt ông bà, khi đó nó mới chính thức vĩnh biệt trần gian. vậy là nó đã chết thật rồi sao? ông vinh buồn bã nói, đúng rồi kim nhà ông bà đã chết nhưng cơ thể của cô ta chưa bị thối giữa do có hồn ma của cô gái này nhập vào vậy có cách nào cứu giúp cho con gái của tôi sống trở lại hồn nhập vào xác nữa không thưa bà mọi sự nhờ bà giúp đỡ cho số mệnh của con bé kim dài lắm nó chưa tới số chết nhưng bây giờ làm sao để hồn nó nhập vào xác trong bốn chín ngày nếu không nó sẽ ra đi vĩnh viễn bà hãy giúp cho con khó khăn thế nào con cũng làm được chỉ mong kim nhà con nó sống lại hiện tại kiếp trước nó có người yêu đã chết anh chàng đó rất si tình khi nào cũng cầm tay nó để chuẩn bị sau bốn ư chín ngày đón nó xuống dưới đó luôn bây giờ chỉ có cách làm sao để anh ta bỏ tay nó ra khi đó tôi sẽ làm phép cho hồn kim nhập vào xác và kim sẽ sống trở lại ông bà Vinh về làm một mâm cơm cúng trong đó hình của kim và hình ảnh một chàng trai không tên tuổi bằng người nộp bên cạnh sau khi thắp nhang khấn vái xong hồn của kim và người yêu vẫn đang cầm tay cô nhẹ nhàng bay vào trước mâm cơm anh chàng giận dữ vô cùng khi thấy hình ảnh của Kim lại gần một cái hình nộm chàng trai khác. Tức giận quá, anh ta buông tay Kim ra, lấy hai tay. Nghe